các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gia đình chú tiếp năm nhận được giấy đi định cư ở mỹ thì có nhờ tôi qua ở nhà để giúp trong coi nhà và cung kiến ông bà vào những ngày rằm và ngày tết và cũng để cho tôi đỡ buồn thì hai tháng đầu tiên ba mẹ tôi có qua ở chung với tôi ở tầng một thì tầng hai vẫn tiếp tục cho ông ta thuê trong nhà này cái cầu thang Thì được bố trí ngay giữa nhà Khi từ cầu thang mình đi lên Quẹo qua trái là toilet Và phòng ba mẹ tôi cũng có lan can Còn quẹo phải là phòng của tôi Cái cửa sổ phòng tôi ngó ra ngoài Thì là cái phần sân Của những nhà hàng xóm Và nhìn thấy mồ mã đó rất nhiều Cho nên tôi sợ lắm Cứ hãy chập tôi là tôi kéo rèm Che cửa sổ phòng lại Để tôi không có vô tình mà nhìn thấy mồ mã ngoài đó Thì cái thời gian đầu sinh sống ở đó Đêm nào tôi cũng giật mình giữa khuya không có ngủ được Rồi thế là tôi mang gối mình sang ngủ với ba mẹ Khi mà sống một thời gian thì tôi dần quen với cái ngôi nhà đó Ba mẹ tôi lúc đó rời khỏi để mà về lại nhà của gia đình tôi rồi Tôi mới quyết định không ở căn phòng cũ của tôi nữa Mà tôi dọn hẳn qua phòng bên trái cầu thang Trong lòng tôi nghĩ là tôi ngủ ở đó tôi yên tâm hơn và đỡ sợ hơn Nó có điều một chuyện lạ là Mỗi lần mà tôi cần phải dậy sớm Để đi hội nghị hay có việc gì Phải dậy sớm để làm Thì y như rằng Có một giọng nam kêu tôi Đánh thức tôi vậy Nhi ơi Dậy đi trễ rồi Mà giọng nam đó trầm ấm rõ ràng Nó giống như giọng nói của ba tôi vậy Mà ba tôi với mẹ tôi thì Đang ở bên căn nhà của tôi mà Và sau cái tiếng kêu đó nó còn kèm theo là một cái làn gió nhẹ lướt qua mái tóc của tôi nó giống như thổi một cái như vậy mặc dù trước khi đi ngủ thì tôi cẩn thận đóng chốt cửa ra lăng can cũng như cửa phòng tức là trong phòng tôi kính mít vậy mà có tiếng kêu mà có cái hơi gió thổi qua thổi qua cái tóc tôi tôi để ý rất nhiều lần và hãy gần như lần nào tôi sáng dậy trễ Là y như rằng cái giọng nam đó lại kêu tôi thức dậy. Tôi suy nghĩ hoài tôi không biết người đó là ai. Nhưng trong lòng cũng thầm biết ơn người đó. Tôi đã mang câu chuyện kể cho mẹ tôi nghe. Thì khi đó mẹ tôi mới kể nhiều lần mẹ tôi ở căn phòng đó. Cũng đã thấy người đã khuất trong nhà đó. Mà hằng ngày cái người đó đi qua đi lại ở trong nhà. Có điều người đó không phải là người thân của gia đình tôi. Mẹ tôi không có dám kể cho tôi nghe Tại vì Mẹ tôi nghĩ nếu kể ra Tôi sẽ sợ Nên không dám ở đó Nên mẹ tôi mới giấu tôi Cho đến khi tôi hỏi thì mẹ tôi mới dám kể cho nghe Rồi thậm chí sau đó Thiếm năm của tôi Lúc trước ở trong ngôi nhà đó Cũng đã nhiều lần thấy bóng trắng Cũng thấy người đi qua lại Nhưng cũng giấu không cho tôi biết Ban đầu nghe câu chuyện tôi rất sợ Nhưng tôi có nghĩ như thế này Họ chung sống hòa bình với mình Còn giúp mình bao nhiêu lần kêu tôi sợ, sợ tôi đi làm trễ nữa Cho nên tôi yên tâm tôi không sợ Mà tôi tiếp tục sống ở đó thêm vài năm nữa Cho đến khi chú thêm năm quyết định bán căn nhà đó đi Thì tôi mới dọn về nhà sinh sống với ba mẹ tôi Và cho tới ngày hôm nay tôi vẫn nhớ Có người đã gọi tôi đánh thức tôi mỗi lần tôi dậy Gần như bị trễ giờ đi lại Còn đây là câu chuyện xảy ra ở xóm nhà ngoại. Tại sao gọi là xóm nhà ngoại? Có phải ở đó có căn nhà của ngoại, cho nên gọi cái xóm đó có nhà ngoại không? Căn nhà của gia đình tôi là một căn nhà nhỏ thôi, nằm ngay trong khu đất của ông ngoại tôi. Bà ngoại tôi thì mất từ à, lúc mà mẹ tôi và các cậu gì còn rất nhỏ. Ông ngoại tôi cu kỳ ở một mình như vậy mà nuôi các con khôn lớn rồi dựng vợ gã chồng cho các con mình rồi ông có mua một mảnh đất lớn rồi lại xây cho mỗi người có một căn nhà nằm ngay trong khu đất đó cho nên tôi hãy gọi vui đó là xóm nhà ngoại nó quay quần lại những căn nhà như một cái xóm mà xóm nó nằm trên đất của ngoại thì anh tôi và tôi cũng được sinh ra và lớn lên trong xóm nhà ngoại cho nên tụi tôi rất quấn quýt với ngoại Khi nhắc đến đây. Nước mắt tôi lại rơi vì nhớ ngoại. Ông ngoại có một Nghe hot nhất tại đọc